chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh mc đình duy ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nốt tập năm chuyện hình sự số phận một băng cướp và cũng là tập cuối cùng để chuẩn bị lại tiếp tục có những tác phẩm audio hay hấp dẫn hơn nữa trung úy trần thịnh đội trưởng hình sự công an thành phố đang chuẩn bị ăn cơm thì nhận được điện từ trại cải tạo bình minh v ừ lúc nguyễn minh ghé qua trần thịnh nói mát cặp viên nương của cậu bay lên trời xanh rồi cái gì à nguyễn minh không hay biết gì từ tốn hỏi lại trốn cả hai đứa mini hồng và hải bánh ô thế ư đối tượng đặc biệt của cậu đấy thấy chưa tớ đã bảo bọn này cứ tù giam cho m ộ t xương ra vậy mà cậu lại bảo vệ thuyết phục để chúng nó được lên trại cải tạo kết quả tất yếu là vậy quy luật nó vậy các cậu còn trẻ tuy nhiệt tình và hăng hái nhưng kinh nghiệm chưa có lắm lúc bẻ gãy quy luật mà không biết làm công an không thể rung động trước những trò vặt vãnh cậu hiểu chứ minh nguyễn minh cảm giác như da mặt mình đang nóng lên thái dương dần dật tuy vậy anh vẫn cố g h ề m lại nhã nhặn anh anh đ ừ n g nóng vội chúng ta bỏ trốn thì chúng ta phải tìm lại để tiếp tục giáo dục cải tạo đừng vớ đũa cả nắm anh thịnh à không phải đứa tội phạm nào cũng c h ơ i như đá anh thấy đấy đã có bao nhiêu lượt người từ trại cải tạo bước ra đời sống của chúng ta nhưng đây là một trường hợp cụ thể hết sức cụ thể rõ ràng chúng nó không thể cải tạo được đừng ham mê quá đáng bởi sự lạc quan tếu của mình hãy so xét cho kỹ thế nghĩa là anh cho rằng mini hồng và h ả i m á n h vĩnh viễn không thể cải tạo được đúng bác được phải tống giam cho dục ra hoặc sử a bán mẹ nó đi nguyễn minh mỉm cười nếu chúng ta làm vậy thì dễ quá dễ à không cậu đừng nhầm anh có suy nghĩ gì về việc cả mini hồng và hải mánh cùng bỏ trốn cậu lại bắt đầu khẳng định lần nữa mối tình bẩn thỉu của chúng à trần thịnh cáu kỉnh đúng thưa anh bởi vì thằng hải mánh đang theo đuổi mini hồng việc bỏ trốn này là cơ hội để hải khẳng định tình cảm của mình và mini hồng đã lợi dụng ngay hải mánh điều đó trần thịnh mỉa mai tớ hỏi thật cậu nói cho trung thực giả sử nếu mini h hồng không phải là bạn ngày xưa của cậu và nếu cô ta không đẹp đến thế liệu cậu có quan tâm như vậy không nguyễn minh ngồi lặng đi mấy phút qua ánh mắt của anh rõ là không phải anh cảm thấy khó trả lời mà anh đ a ngạc n g nhiên đến sững sờ trước câu hỏi đó của đội trưởng anh nhận ra ở đội trưởng điều gì đó không rõ nhưng không phải là điều tốt mà bấy lâu nay mình chưa có điều kiện hiểu biết người đồng đội của mình m n h nhìn thẳng vào trần thịnh tiếng nói anh rắn rỏi dứt khoát vừa b à n lĩnh cương quyết nhưng vừa bực bội khó chịu anh đã hỏi đến như thế thì tôi cũng thẳng rột u ngựa mà nói rằng làm công an như anh chỉ là một công cụ máy móc bản năng thôi anh tưởng rằng đó là công an thì khi nhìn kẻ thù phải bằng con mắt lạnh lẽo xanh s a o cứng nhắc mới đủ sức làm nên chuyện t r ă n g lầm rồi anh thịnh à các cơ quan pháp luật trong đó có chúng ta và cả nhân dân nữa chúng ta dồn mọi cố gắng để cải tạo bọn tội phạm thành người vì chúng ta luôn luôn cố tìm cho ra cái gì còn tốt đẹp ở chúng dù lại có thể còn rất mỏng manh và yếu ớt nhưng nó vẫn còn lại trên cái khối đen tội ác vì còn có cái mỏng manh tốt đẹp ấy mà chúng ta còn hy vọng giúp chúng ta thêm lòng tin kiên trì giáo dục và cải tạo họ anh đi cải tạo kẻ khác và anh mất hết niềm tin vào họ mất hết niềm tin ở chính kết quả mình đang làm t h ư a hỏi anh còn cải tạo gì được nữa đ â y là cái chung còn trường hợp cụ thể này tôi nói với anh rằng việc tôi mini hồng và hải bánh biết nhau hồi nhỏ không không những không có hại cho tôi trái lại giúp tôi rất nhiều trong nhiệm vụ bởi vì trong trường mực nào đó tôi đã nắm bắt hoàn cảnh tính hết và tâm trạng từng đứa và tôi nhận ra được ở chúng nó vẫn còn chút gì đó của con người để từ đó nuôi dưỡng lên vun đắp vào cho chúng trở thành người đương thiện bên cạnh trách nhiệm chung như đối với các đối tượng khác nếu có điều gì đó riêng thì chính là tôi đang mong đến ngày nào đó và chúng tôi lại trở thành bạn bè chao ôi thực sự là tôi khát khao điều đó bởi vì khi chúng nó trở thành người lương thiện thì xã hội này có thêm hai con người và tôi có thêm hai người bạn anh cũng như tôi và mọi người thôi ai lại không sung sướng khi được thêm bạn mà bớt đi kẻ thù kẻ đối nghịch với mình nãy giờ trần thị ngồi n không yên chỗ anh tỏ v ề rất khó chịu không hiểu tại sao cứ đụng đến công việc là bao giờ cũng xảy ra tranh luận giữa anh và nguyễn minh rồi kết cục nguyễn minh giành được nhiều sự ủng hộ hơn sao thế nhỉ hay là mình cũ rồi suy nghĩ ấy buột ra khỏi miệng anh thế cậu đánh giá tớ thế nào năng lực và hiểu biết hạn chế quá chứ gì cứ nói thẳng nghe coi nguyễn minh tươi tỉnh trở lại tiếng nói của anh nhẹ nhàng và thân thiện không đ ò i anh thịnh à tôi và anh em cả ban chỉ huy nữa rất kính trọng và khâm phục anh không ai được quyền coi nhẹ những gì anh đã góp công để phá tan biết bao vụ rắc rối và cao thủ ở thành phố này chỉ có điều tôi nghĩ không biết có đúng như vậy không anh đã làm việc quá lâu mà cũng chỉ làm mỗi công việc hình sự anh đã tham gia và chỉ huy phá bỏ bao nhiêu băng cướp ổ nhóm phá hoại tự tay bắt hàng trăm tên tội phạm anh đã dày dặn công việc đó đến mức chỉ có ra tay hành động mà không cần phải xem đối tượng là người như thế nào nam hay nữ già hay trẻ có học hay là vô học với anh đã là tội phạm thì bắt tuốt chúng nó bình đẳng với nhau cả khi bắt ngồi tù và cải tạo hình như sự rung động mà hồi trẻ anh vẫn có bây giờ đã chai lì đi anh cảm thấy mệt mỏi mỗi khi phải nghe đời riêng của bọn tội phạm anh cảm thấy uể oải khi phải suy nghĩ để có cách đối xử với riêng từng đứa với anh cứ tống cổ tất cả bọn chúng vào trại gian là xong công việc phải vậy không anh thịnh cho tới lúc chia tay trần thịnh cũng không nói thêm một điều gì cả anh cứ lặng lẽ hút thuốc mắt nhìn xa xôi ra ngoài sân nguyễn minh cũng không nói chào đội trưởng về nhà cái im lặng căng thẳng đó không phải đáng lo ngại minh hiểu đội trưởng của mình lắm lòng anh cứ cồn lên tình thương người đồng đội tội quá đã hơn bốn mươi tuổi đầu anh ấy vẫn chưa vợ con gì cả ngày thứ hai lưu lạc trong rừng cả mini hồng và hải mánh gần như kiệt sức cơ hồ như trước mặt họ cánh rừng như trải dài trùng trùng lớp lớp rừng thì rộng dài vô cùng bàn chân thì lại quá ư bé nhỏ và yếu ớt đi tới lúc nào cho ra đồng bằng khi mà họ không định hình được phương hướng đi lầm đỗi như bóng ma vừa phải cố đi xa để tránh truy lùng vừa phải tìm cho thấy đường về đồng bằng cả hai việc đó cái nào cũng thúc bách khó khăn và căng thẳng như nhau mini hồng kiệt sức đầu tiên cô như không còn cảm giác mình đi hay chạy toàn thân cô tự h à n và người h à i mánh như thể cô bị kéo lê đi trong rừng hai cũng chẳng khá hơn hai bàn chân anh run bần bật bám trên mặt đất người anh nghiêng thấp về phía trước vừa đi vừa cố kéo mini hồng cùng dịch chuyển theo đến trưa thì cả hai bước chỉ để mà bước chứ thực tình chẳng nhích đi được bao nhiêu giá không có mini hồng thì hải đã thoát thân nhẹ nhàng hơn đằng này sự cố gắng của anh lại phải chia cho hai lực níu kéo thần anh mang theo đã khó lại phải gánh thêm tấm thân mềm yếu của mini hồng nhưng nếu không có mini hồng bên cạnh thì hải trốn để làm cái gì không nếu không có em anh chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện trốn trại mà nếu không có em chắc gì anh đã lại bị bắt bây giờ anh đang phải gắng gượng chịu đựng cho em cho tình yêu của chúng mình mặc anh cứ phải theo em không theo em anh biết theo ai bây giờ và hôm nay anh thấy rõ ở phía trước những bất chắc đang trực sẵn đón đợi số phận cay đắng hầm hiu của hai đứa ta gần hết ngày hôm đó thì nỗi lo bị truy lùng đã dần dần tan nhòa đi hoặc là họ không còn nghĩ đến nữa hoặc là họ không còn hơi sức đâu nghĩ đến điều đó lúc này cái mà họ cố quên vẫn không thể nào quên được ấy là đói đói quá đói đến thóp cả bụng này đom đóm mắt rơi cả nước miếng nước d ã i cơ thể quắt lại là dần vì đói càng cố quên đi cơn đói đang dày bò thì nó lại càng dày bò dữ dội hơn m y Lê hồng n ằ m xoài nên đống n á khô tiếng kêu t ắ t nghẹn trong cổ họng trời ơi đói đói quá hải bên thân đứng nhìn người tình của mình n á t sau anh nói nằm đây một chút để anh đi kiếm cái gì đó ăn may ra hải lần xuống chân núi anh bước mà đầu gối cứ run bật có những quãng hải thả người tuột theo độ dốc người nhẹ tâng như que cùi khô lần mò theo dòng suối cạn ở chân núi độ một tiếng sau hải kiếm được ba con cua nhỏ đép kẹp anh hổn hển bò lên đỉnh dốc hải lấy bật lửa đốt vội một nắm lá nướng sơ sài mấy con cua bẻ vụn từng miếng bón cho mini hồng cô ăn rất dè dặt mắt ném nghiền miệng cô khô rang thay vì nước miếng đang ứa ra là bọt nhất ướt nhòe canh môi nhưng sau đó nhờ một chút thức ăn vào cơ thể mini hồng trông khá dần cô cảm thấy dễ chịu và khỏe ra một chút hải mừng lắm anh lại bò xuống dốc cố kiếm thêm mấy con nữa lần này hải mệt đứt hơi cầm trong tay mấy con cua anh hoa mắt nhìn lên đỉnh dốc cảm giác như không bao giờ anh có thể nhấc chân lên để lên tới đó mặc dù đỉnh dốc thất tè hải d ự lưng vào gốc cây nhắm nghiền mắt anh nghe rõ nhịp tim đập rối loạn và yếu ớt của mình vô tình bàn tay cầm cua của hải đưa lên ngang mặt anh mở mắt nhìn đôi đồng t ử như sắp sửa đổ tung mấy con cua tươi g i ó i c ỡ quậy những chiếc càng nhỏ mềm yếu sao mà ngon đành đến thế hải đã cố động viên mình dành thức ăn trong mini hồng nhưng lúc này quyết tâm của anh bị cơn đói đánh bạt đi nếu anh không ăn thì cũng không đủ sức trèo lên đỉnh dốc hải từ từ ngồi thụp xuống anh bỏ vào mồm hai chiếc cọng cua bé tí nhai ngấu nghiến rồi không kìm lòng được nữa hải nhai hết con cua sống anh ăn thật ngon miệng nhai rau r á u nước miếng ứa ra giọt từng giọt xuống cổ anh thấy người khỏe ra hải ngồi thêm một chút nữa và lại bắt đầu vừa trèo vừa bò lên đỉnh dốc tay anh nắm chặt con cua cuối cùng hải rất hy vọng sức khỏe của mini hồng sẽ tốt hơn nhờ có cây ăn và ngủ một đêm khá ngon nhưng sáng ra tình cảnh diễn biến thật bi đát hai bàn chân của mini hồng phồng d ộ p sưng phù rồi cô lại bị đau bụng kết i l ị có lẽ do a n phải cua nướng loại món ăn chưa bao giờ có trong thực đơn của cô do đó đến gần trưa mà hải vẫn không còn biết xoay sở thế nào mini hồng nằm ly bì chẳng lẽ cứ nằm lại mãi ở đây hải l ư ỡ n g thững đi trên triển dốc đầu óc mông lung gặp một cây cổ thụ cao có nhiều cành chĩa ngang có thể leo được hải leo lên ngọn cây để tìm phương hướng suýt nữa thì anh gọi ầm lên giữa rừng xa tít trước mắt hải là màu xanh miếc của đồng bằng gần thôi có xa cũng chẳng sao nếu không thấy đồng bằng nếu cứ đi theo hướng cũ không biết rồi hải sẽ dẫn mini hồng leo tiếp những đỉnh núi nào nữa anh yên tâm nắm với c o n đường sắp tới cùng nắm một ngày đường nữa anh sẽ ra tới đồng bằng hải tụt xuống quyết định cõng mini hồng trở ngược theo hướng tay trái hải tự kiếm cho mình trước gậy rồi cõng mini hồng bắt đầu cuộc hành trình bắt đầu anh xài chân bước rất hăng hái hải cắt giường đi thẳng trên lưng mini hồng vẫn nằm thêm t i ế p nhưng kỳ t h ậ t cô đã hồi phục sức khỏe đáng ra mini hồng phải tụt xuống và đi theo hải nhưng cô im lặng tận hưởng sự khỏe khoắn khi bắt hải phải gập lưng lại cõng mình đi trong rừng hải bước rất khỏe ngỡ như với đà này chỉ cần nửa ngày đường là anh ra đến cửa rừng nhưng không thể thuận lợi được như vậy nãy giờ anh bước đi nhanh là vì khát vọng gặp đồng bằng thôi thúc bây giờ khát vọng ấy đã nhanh chóng ngốn vận sức lực dự trữ cuối cùng của anh độ hai giờ sau hải khuỵ xuống mini hồng nằm đ ồ nghiêng ở một bên hai thiếp đi lúc nào không biết tỉnh dậy đi kiếm vài trái cây ăn qua quýt hải lại tiếp tục đi lần này anh đi rất chậm gần như là nhích dần từng quãng đến tối mịt hải đã gắng gọi đi được một nửa đường hải d ẫ n người lên nhìn lần nữa đúng là không phải anh bị hào ảnh đánh lừa qua khỏi tầng cây núp g i ú t là một khoảng sáng rộng rãi thấp hàn xuống có phải c ờ rừng kia không lẽ nào anh lại gặp may đến thế kia ư hải đặt mini hồng xuống thầm thì mini hồng có lẽ đã ra đến cửa dương rồi thật không mini hồng mắt sáng lên cô vùng dậy khỏe khoắn và táo tợn như là trước đó cô không phải là người đang l ạ đi trên vai hải mini hồng định chạy tới chợt đứng sững hải rất thót cái gì thế im hải lò dò đi lên đến lúc ấy chính anh cũng sững sờ nghe vọng lại tiếng n g ầm mỹ rất nhỏ cả hai đứng bên nhau khuôn mặt không căng thẳng lo sợ mà bộc lộ một niềm sung sướng đến cuồng nhiệt mini hồng quay mặt về hải m á n h cô bồng người bá l í t cổ anh g i e o đ e n đường lộ thế là thoát qua khỏi phút dao động trẻ con ấy mặt mini hồng lạnh sắt mẹ đời sẽ em biết tay con đàn bà này cách họ chừng vài cây số là đường ô tô đó là điều khẳng định họ đã ra đến cửa rừng hải vội nói nhanh lên em có thể bám vào chiếc ô tô ấy mini hồng dạng chân ngay trước mặt hải tiếng cô cộc cằn đ ồ ngô không nhìn thấy cái gì đang ở trên người này hả hải sững h ờ anh bất ngờ trước thái độ quá ư lặc kỳ cục ấy của mini hồng đồng thời hải cũng lấy làm h ồ thẹn bởi hành động trẻ con của mình đúng vậy cả anh và mini hồng không thể ra đường vào lúc này trên thân thể của hai đứa vẫn mang nguyên vẹn bộ quần áo màu xám cho quần áo trại viên trại cải tạo hải biết mình sơ hở không dám nhìn vào mặt mini hồng anh lúng búng vậy chứ tính s a u ngồi xuống đã muốn ra đường về thành phố thì phải trút bỏ bộ quần áo chó đẻ này anh có cách chi không hải ngồi lặng câm không nói gì cách chi bây giờ chẳng lẽ t u ố lá rừng ra may sao mini hồng cười khẩy hả <cười> anh khở dại lắm nhìn kìa thấy rồi chứ theo tay mini hồng chỉ hải nhận ra quán nước ở sát lề đường sau quán khoảng trăm thước là xóm nhà độ vài chục nóc thấy thì vẫn thấy nhưng để làm gì thì hải chịu anh thật thà hỏi ý em sao anh không hề biết phải làm gì hả chịu thế thì nghe đây đợi tôi đến tôi v à anh đột nhập vào quán nước c ư ớ p tiền vào bánh kẹo à h ồ n g toét mini hồng h ế t mặt lên cô thấy mình rất xứng đáng ở bậc đại ca tiền và bánh kẹo là việc vặt quan trọng hơn thế kia áo quần anh biết chứ cả tôi v à anh đều phải có áo quần để cài trang để về thành phố hải nín thinh anh nằm sấp xuống đất g i à tảng nhưng trong bụng thì khâm phục mini hồng tuy vậy hải cảm thấy sợ anh cũng run rẩy khi nghĩ đến chuyện cướp bóc anh ngỡ rằng cũng như anh mini hồng sẽ chẳng cướp giết gì nữa nhưng không cô ấy vẫn lão luyện và tinh danh như ngày nào kỳ lạ thật m à dù cả hai rất đói nhưng rõ ràng lúc này cái đói không cần dằn vặt cấu sẽ dữ dội như hôm trước cả hai nôn nóng chờ đêm xuống mini hồng hằm hằm nhìn về quán nước chắc chắn là ngày mai cô sẽ có mặt ở thành phố cô nương n ấ u ở lão sáu vài ngày rồi chuồn đi nơi khác làm ăn làm ăn thực chất không phải chỉ để kiếm sống muốn vậy phải có tiền đã đời mà tiền khô cháy tối thì chẳng làm nên trò chống gì còn làm sao để có tiền sẽ nghĩ sau mini hồng cười nhạt cô thấy não lòng khi nghĩ đến những bài giáo dục trong trại giam ôi giời cô mà giàu có cao sang thì cần đếch gì phải đ â m cướp đứa lắm tiền thì bao giờ chẳng dễ nói lời ngon ngọt rồi chúng mày bọn nhiều tiền à cứ ngồi đấy mà phe phỡn đời đã sinh ra chúng mày để giàu có thì đời lại sinh ra bọn tao đi chấn lột chúng mày đời thật là tuyệt diệu sinh ra đứa giàu kẻ nghèo rồi lại biến kẻ giàu thành nghèo kẻ túng thiếu thành cao sang nhưng mấy năm nay đời quên làm việc đó bởi vậy mà tao và đệ tử của tao sẽ trả thù đời bắt đầu mini hồng nói rồi đứng vụt lên hai mánh cũng vụt đứng lên như cái máy trời bắt đầu nhập n h o n tối mục tiêu tấn công của mini hồng và hải mánh chính là quán nước nằm sát đường của đôi vợ chồng trẻ cách xóm nhà gần hai trăm thước chủ nhà không hề biết rằng chỉ một vài phút nữa gia đình họ sẽ gặp tai họa áp sát bên quán mini hồng và hải mánh đang chờ đợi cơ hội nhảy vào qua kẽ hở của tấm vách mini hồng nhìn bộ đồ ngủ còn mới trên người cô chủ còn hải mánh thì không được bình tĩnh như trước anh cảm thấy bối rối khi nghĩ đến việc mình sắp sửa hành động hải c u ố i người nhìn xuống đất thực lòng anh không nỡ ra tay nhưng hải đã không kịp thay đổi ý kiến lần đầu tiên suốt ngần ấy năm sống cạnh mini hồng hôm nay anh thực sự chứng kiến sự đàn áp của cô trong chớp n h o n g anh đã thấy đôi vợ chồng chủ nhà nằm sõng xoài trên đất đứa con nhỏ sau tiếng khóc ú ới lại tiếp tục ngủ mini hồng quay lại vẫn thấy hải đứng d ư ơ n g mắt nhìn tiền tay cô quạt mạnh vào người anh một cô đấm suýt nữa làm hải đổ nhào người xuống đất nhanh tay lên tiếng mini hồng sát mạnh bên tai hải anh cuống quít cởi bộ áo quần của người đàn ông anh vừa hành động vừa thở hồn hển mắt lấm lét nhìn ra ngoài đường mini hồng đã làm xong công việc của mình trong lúc hải vẫn đang lúng t ú n cởi nốt chiếc quần dài mini hồng đã vớ l ô n chiếc túi vải cheo ở vách cô dốc toàn bộ kẹo bánh thuốc lá và tiền vào túi quay ra trước hai lếch thếch chạy theo sau anh nói không ra tiếng chết chết hả không bị ngất và dừng lại lên cả đến mấy không đứa nào thấy mệt mỏi luôn nách co lau dậy một cách thận trọng mini hồng và hải mánh men theo đường cái để đi bộ về xuôi dễ chừng cả hai nó vượt bằng đường đất trên mười cây số nghĩa là đã cách khá xa xóm nhà vừa xảy ra vụ cướp hải m á n h vẫn chân đất đầu trần còn mini hồng đã sắm thêm cho mình đôi dép lê bằng nhựa và một chiếc nón cũ với cái túi lưới trong tay chẳng ai nhận ra cô ngay đầu ấy đêm nay hải đã tự nhận mini hồng hơn hành anh cả một cái đầu về các m á n h lớn lừa bịp lượt ghi nhật ký trực ban trong ngày 2 2 h giờ ngày ba chấm cơ sở ở thôn tám xã an đại báo xảy ra vụ cướp hai giờ sáng ngày đương sự khai có hai thanh niên lạ mặt một nam một nữ mang áo quần tù có số không nhìn rõ mặt vì vợ chồng người chủ quán bị đánh bất ngờ Quán hàng mất gói điện đầu lọc, đồng, nhận xét vụ cướp này ngoài mục đích cướp tiền vật dụng cái chính vẫn là cướp trang phục để thay thế bộ đồ tù đây là hai kẻ vượt ngục có thể đây chính là mini hồng và hải bánh trinh sát đang phối hợp với dân quân địa phương lùng sục trong khu vực có bán kính năm km m ư ờ giờ ngày cách xóm nhà chừng hơn hai cây số ở mé rừng phía tây tổ truy lùng phát hiện nơi trôn giấu áo quần của chính hai tên tội phạm trên hai bộ quần áo phạm nhân mang số hiệu đúng với số hiệu của mini hồng và hải mánh mười lăm giờ bắt được hải mánh ở cây số mười ba mini hồng bỏ trốn chưa tìm thấy trên người hải mánh còn mang bộ áo quần người đàn ông chủ quán đang tiếp tục truy bắt mini hồng mini hồng lọt vào căn lều của lão sáu đã quá nửa đêm nhìn từ đầu tới chân săm soi kỹ lưỡng sắc mặt của cô lão sáu mới từ từ nói chạp tối công an vừa đến hỏi đó công an đến đây nữa mini hồng bất l ự c kêu lên cô đứng im như phỗng trong căn lều lão sáu chưa bao giờ cô thấy mình đơn chiếc lè lo như vậy lão sáu ngồi lặng lẽ lão nhìn và thở dài nhìn và thở dài thở dài thườn thượt như t h ế hải sinh ra là để ở tù vậy không cách chi anh trốn được đã hai lần anh trốn và hai lần bị bắt chẳng lẽ lại có thêm lần thứ ba trốn khỏi trại giam hải t r ă n trọc không ngủ được anh nhớ mini hồng quá anh lo lắng đến cô bây giờ cô ấy đã về đến thành phố chưa và nếu về đến nơi chắc chắn cô ấy cũng không ở trong thành phố nữa đội cay đắng trào lên trong lòng hải vậy là hết con người anh đeo đuổi mê mải trong ngần ấy năm trời con người đưa lại cho anh ngọt ngào thì ít ỏi mà cay đắng chua xót thì vô cùng vậy mà sao anh không thể dứt bỏ không thể quên đến giờ thì coi như hoàn toàn vĩnh biệt nhau và có lẽ đến cuối đời cũng không còn một cơ hội nào để gặp nhau nữa hai đứng dậy bước lại ô cửa nhỏ anh ngước mắt nhìn lên bầu trời tối đen mông lung khuôn mặt anh buồn bã tạm lánh ở căn đ ề u lão sáu một thời gian và đêm nay mini hồng quyết ra tay thực hiện cho bằng được ý định của mình đó là cô không thể ở lại thành phố này nhưng để đi đến một nơi khác thật xa cũng không dễ phải có tiền cô cần tiền quá giá như bây giờ cô có được số của mặt thời làm chừng băng h ồ xám chào ngày đó cầm mấy chục lượng vàng cô thấy vẫn còn ít con người thật quái đản khi có ngần ấy tiền lại muốn có thêm cho bằng thế này thế nọ vậy mà lúc t h í c h thế cũng chỉ dám mong ước làm sao có được ngần ấy hoặc ít hơn cũng được mini hồng cũng vậy còn tệ hại hơn thế bởi vì lúc này mini hồng chỉ mong có khoản tiền đủ cho mình trốn đi sang nơi khác để che giấu tung tích thế thôi nhiều nhận gì cho cam nhưng kiếm được thì khó quá hiếm hoi quá đời có nghèo đi đâu mà sao cô không kiếm ra được đồng xu nào đời cứ mỗi ngày giàu s ụ lên nhưng đồng tiền trong túi người đời lại được thắt chặt lại tại sao người ta cứ vung tiền vào hàng quán chợ búa vào rạp hát bia bọt vào cưới xin vung cả tiền vào mặt nhau mà không vung vào tay kẻ đang khát tiền này một đồng nào thôi được rồi đời à chúng mày sẽ phải biết ta sẽ đi trấn lột cho bằng được những đồng tiền khốn nạn của chúng mày chúng mày chấn lột n g à y khác là nhiều chứ tao chấn đến rỗng tối chúng mày cũng còn quá ít rồi mini hồng đùng đùng đi ra phố giữa đêm lần này không như hôm nào cô cũng đi ra phố giữa đêm khi còn là trường b ă n g hồ s á m không hiểu sao mini hồng cảm thấy tự tin hơn bạo dạn hơn đúng là rõ ràng cô đang khát tiền không hành động là không có tiền chứ không phải là như trước không hành động là không có thêm tiền có một lão già ăn bận tử tế nhưng say rượu đi ngật ngưỡng bên hè phố à thằng cha này chắc là có tiền thằng nào bụng sệ mà chẳng có nhiều tiền thấy kìa tiền nằm chân hắn bước đi không vững tiền nằm béo ú cái bụng của hắn t h a hỏi không có tiền thì lấy đ ế t gì cho bỏ bụng để béo ú thế kia mồm hắn đang l ạ i n h à i những gì đợi cho lao đến quãng đường vắng khách mini hồng tiến lại chú để cháu đưa về mày mày là ai cháu đây mà hả <cười> cháu hả từ khi t a có tiền ra đường là gặp toàn cháu đích đ í c tô hôn hả <cười> mini hồng ôm ngang thắt lưng lão già đồng thời cho tay vào túi áo của lão tiền thật cả một xếp tiền nhưng đúng lúc đó thì lão già đã kịp thụi một quả đấm vào mặt mini hồng làm cô t r ắ n g váng mini hồng không cảnh giác với kẻ lắm tiền dẫu đang say bí tỷ nhưng có ai đụng vào túi vẫn trở nên t ỉ n h như sáo c ơ mà Mày, mày móc à y túi hả tao báo công an trời ơi có đứa móc ốc ốc rồi l á o khuỵu xuống n g o i ra một đống giữa đường mini hồng buông tay não rượu đang nôn thốc nôn tháo lách vào một kiệt nhỏ chạy biến mini hồng n ặ n g lẽ quay về căn lều n ã o sáu túi cô rỗng không cơn khát tiền bạc lại cồn lên cào xé ruột gan cô mắt mini hồng nhìn căm căm vào khuôn mặt từng người đi trên đường ánh mắt cô này lửa thù hằn với ai cô cũng thấy căm ghét như chính n ọ là kẻ cắp của cô vậy không nén nhị nổi mini hồng thốt lên mẹ chúng mày năm sáu tháng nay mini hồng cứ lén lút sống ở thành phố cô không dám đi xa vì chưa có tiền không còn nhớ cô đã kiếm những đồng tiền ít ỏi như thế nào bằng tất cả những gì mình làm được kể cả việc đứng bán thân ở những góc đường tối mini hồng nhặt nhạnh từng đồng bạc đủ cho cô sống một cách khốn nạn nhưng thời gian này mọi sự về cuộc sống vẫn không phải là mối lo nhất đối với cô có một điều hệ trọng khác khiến m ỹ n h hồng ngày đêm thấp thỏm lo âu đến gầy g i c cả người không đêm nào cô ngủ ngon giấc có một đứa bé đang dẫy đạp trong bụng cô và mỗi lần đứa con dẫy đạp thay vì nỗi vui sướng được làm mẹ như bao nhiêu người phụ nữ khác với cô là nỗi lo nắng đến nghẹn cả hơi thở nhiều đêm cô cứ ngồi ra già chửi thằng hải mánh chửi chán rồi lại nằm xoài xuống giường thiếp đi mệt mỏi cô run rẩy khi nghĩ rằng đến khi đẻ con ra sẽ làm cái gì để sống và cái ngày đáng sợ nhất của mini hồng đã tới vẫn trong căn lều tồi tàn của lão sáu vẫn chỉ có cô và lão sáu lạnh lẽo buồn vắng đơn chiếc và quạnh quẽ khi lão sáu vừa ngừng một cơn ho đến h oàn cả người chưa kịp lấy lại sức lực đã vội vã nhào tới giường mini hồng lập cập đỡ lấy cái hòn thịt đỏ hòn đang nhoài ra cùng với tiếng kêu đau đớn của mẹ nói lão sáu hấp háy ngó chân chân rái thằng bé mỉm cười lão nầm bầm tổ cha thằng hải về mà coi này mini hồng thiếp đi mệt mỏi mọi việc còn lại do lão sáu tự làm lấy đôi mắt vốn nghề lạnh và đ ụ c tối của lão ánh lên niềm vui nho nhỏ nào ngờ đến tuổi chui vào miệng lỗ lão lại phải làm công việc của thời trẻ khi chính lão cũng đã từng có một đứa con đầu lòng như thế tại bến xe liên tỉnh vài tháng gần đây người ta thấy xuất hiện một người hát rong người hát rong đó nhanh chóng được mọi người chú ý đó là một ông già già đến còm cõi trông ông khắc khổ quá sức sự khắc khổ và đói khát làm dày thêm những nếp nhăn trên mặt ông ông già mang bộ áo quần v à i thô nhìn rõ cả những sợi chỉ dệt ngang dọc khuôn mặt ông già nhỏ chót khô đét như tất cả những gì tạo nên khuôn mặt kỳ dị đó đều đã sơ cứng sơ cứng và teo tóp như toàn thân ông vậy khác với những người hát rong đang làng thằng đầy đón mà mỗi ngày càng hiện đại hóa phương tiện ca hát của mình như âm ly micro dây guitar điện và thuê cả những ca sĩ bị tàn phế có giọng ca mùi mẫn còn ông già ấy không có gì cả ông hát và phần nhạc đệm là chiếc gậy gỗ gõ lóc cóc xuống thùng xe thực ra thì không phải ông già hát ông không còn khả năng hát hò gì nữa tiếng của ông khò khè yếu ớt mỗi lần phát ra cứ dệu dã nghe gai gai trong người cho dù ông đang nói đang gào giống đang ê à thì mọi người cứ tạm chấp nhận đấy là ông hát tiếng hát của ông già chẳng còn mấy ngày nữa thì chết ông đã yếu lắm ông già xuất hiện cùng với đứa bé trên tay mình đứa bé chừng một tuổi tất cả những ai nhìn thấy cháu bé ấy một lần dẫu có vội vã mấy cũng phải dừng lại thốt lên thằng bé con nhà ai kìa dễ thương quá trời bố mẹ nó là ai mà sinh ra một chàng quý tử ngon lành quá vậy đứa bé thích thật nước da trắng hồng thân thể tròn l ẳ n nục nẫn khuôn mặt cháu đẹp như tranh vẽ tất cả những gì trên khuôn mặt là hoàn hảo hoàn hảo tới mức kinh ngạc bên cạnh ông già tiều tụy rách d ư ớ i bẩn thỉu i là một cháu bé sạch sẽ ăn mặc lành lặn thân sắc đài cát tính đối nghịch ấy tạo ra sự tò mò cho mọi người ai cũng ngạc nhiên tại sao ông già hát rong kia lại kiếm đâu ra đứa bé như con trời vậy ông già h ắ t r i n g chính là lão sáu và cậu bé kia là đứa con của mini hồng và hải mánh thằng bé chưa có tên gọi và không biết lúc nào nó mới có tên gọi từ ngày đ ẻ ra đứa bé coi như thoát khỏi món nợ mini hồng đi liên miên năm ngày mới quay về một lần có khi rúi cho lão sáu vài trăm đồng nhưng cũng có khi chìa tay xin lại cũng ngần ấy tiền lão sáu cũng chẳng mảy may hỏi gì những khoản tiền mini hồng kiếm được thực ra nó chẳng giúp được gì cho ông ông phải đi hắt rong để hàng ngày có cơm cháo nuôi đứa bé gần đây một đêm mini hồng về đưa cho lão sáu một xếp tiền về mặt cô hà h ê và đắc thắng cầm lấy đi lão sáu con này sắp phát nghề rồi làm cướp nữa hả mini hồng cười ngất tiếng nói của cô hắt ra làm nóng gian khuôn mặt lão sáu đ ợ i cướp đi của ta nhiều thứ thì ta phải tìm cách cướp lại có sao lão sáu giằng đứa bé trên tay mini hồng đồng thời quẳng luôn nắm tiền mini hồng vừa đưa ra giữa đất tiếng l ã o khản đặc đi đi mini hồng đứng phắt dậy ngơ ngác cô bực bội hỏi chống không làm cái gì đấy lão sáu mở hết cánh cửa lều còn lại rồi chỉ tay ra ngoài nói với mini hồng đi đi sao đi đi lão sáu d ặ n từng tiếng cho thấy khi tiếng bước chân của mini hồng xa dần lão mới k h u ỵ xuống h ò rũ rượi sau bữa đó không thấy mini hồng quay lại lão sáu cũng chẳng thèm để ý đến việc đó nữa từ ngày ấy lão sáu chăm chút cho đứa bé kỹ càng hơn lão lê lết các bến xe chợ và hàng quán số tiền thu về hàng ngày ngoài việc chi tiêu hôm đó lão sáu cố tằn tiện dành lại một ít sáng nay lão sáu lại đưa đứa bé đến bến xe liên tỉnh lão đến hơi muộn mấy chục chiếc xe khách đông người lão chọn chỗ rồng ở đầu máy và bắt đầu hát mọi người trong xe nhốn nháo nhốn hết người lên nhìn tiếng trầm trồ và đưa bé bắt đầu nổi dậy dâm dăn mặc như không cần biết người ta đang nói gì bàn luận gì cáu t ì n h hay bằng lòng lão sáu bắt đầu hát và t r ư ớ c gậy gõ gõ lóc cóc xuống thùng xe đánh nhịp theo cách của lão lẹ lên mà xuống cha nội anh lơ xe vừa liếm nước miếng lên ngón tay để đến tiền mới tu của khách vừa hít tay vào lưng lão sáu nhắc nhở ngồi ở giữa xe có hai thanh niên ăn mặc lịch sự một người khoảng bốn mươi tuổi một người khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi đó là trần thịnh và nguyễn minh hai anh đi hà nội tập huấn công tác hình sự trần thịnh m ã i mê đọc sách còn nguyễn minh thì cứ nhìn t r ầ m t r ầ m vào lão sáu và đứa bé lát sau anh chợt à một tiếng rồi đứng dậy anh đã nhận ra ông già hát rong ấy thật không ngờ đúng là lão sáu rồi và đứa bé kia chắc là con của mini hồng sao mà giống mặt cô ấy đến thế nhỉ lão sáu vừa bước xuống xe nguyễn minh đã bước tới trận trước mặt anh đưa ra hai tờ giấy bạc một trăm cho lão sáu lão cầm tiền cho vào túi rồi khẽ nói cảm ơn ông lão sáu định bước thì nguyễn minh đã cầm lấy tay lão lắc mạnh ủa lão sáu không nhận ra tôi ư lão sáu chẳng buồn nhìn gật đầu có đứa bé này là con ai h à i và mini hồng con mini hồng á cô ấy ở đâu đừng hỏi đừng tìm hắn nữa đi rồi mà có lẽ chết rồi thật chứ lão sáu nói thật chứ Thật, nó vẫn thích làm cướp nó không thể quay lại nữa vì sao vì ta đuổi nó thế à nguyễn minh nghe tiếng còi ô tô r ụ c anh định quay lại thì lão sáu hỏi vội cán bộ biết hải m á n h chứ biết còn sống không còn lão sáu đứng lặng giữa bến xe nhưng lão không buồn lão vui là khác còn nguyễn minh anh tự hứa với mình rằng sau khi từ hà nội trở về anh sẽ giúp ông cháu lão sáu một nơi ăn ở ổn định chiếc xe khách đã từ từ lăn bánh ra khỏi bến trần thịnh tỏ vẻ khó chịu cậu nói chuyện gì với cha g i ả hát rong đó anh không biết ai đấy ư không trần thịnh lại cúi đầu vào cuốn sách lão sáu thành viên băng hồ s á m đó hả trần thịnh gấp vội cuốn sách hỏi to rồi anh quay mặt lại tại sao cậu không tóm cổ nốt lão giải nguyễn minh cười tóm cổ để làm gì anh anh không nhìn thấy lão sáu đang phải đi hát rong để kiếm sống đấy ư trá hình cậu hiểu chứ đó chẳng qua là một hành động trá hình cậu mới vào nghề những điều đó không thể từng trải bằng mình nhưng đứa bé kia không thể trá hình chứ anh có biết bố mẹ đứa bé là ai không là hải mánh và mini hồng đó trần t ị n h hoàn toàn bất ngờ rồi như người giật thột anh nói vội vã vậy là cậu bỏ lỡ cơ hội rồi cậu không biết như vậy có nghĩa là mini hồng vẫn ở trong thành phố này ư hắn vẫn còn đang hành nghề ư biết anh à nguyễn minh t r ậ t buồn bã t r i n h đạo sáu nói như vậy có điều hắn đã đi đâu mất tích bỏ lại cho lão sáu cho bé ấy một c h o bé khôi ngô làm sao khuôn mặt nó tuyệt đẹp như mẹ nó vậy cậu im đi trần thịnh g ắ t làm công an mà quáng mắt trước sắc đẹp thì cũng có ngày mang án đ ó nguyễn minh bình tĩnh anh hỏi lại đội trưởng của mình không lẽ cái đẹp hình thức cũng có tội không lẽ khuôn mặt đẹp của m i n h đi hồng cũng có tội như chính hành động làm cướp của cô ta cậu phải cẩn thận trong tư duy tri bộ đang xem xét để kết nạp cậu vào đảng đảng viên trước hết là phải nhất quán về quan điểm phải cần có một nhân sinh quan đúng nguyễn minh đính thình nhưng không phải là anh tránh né tranh luận trần thịnh đã bớt gay gắt hơn biết rõ là não x ấ u mà cậu vẫn đưa tiền là không được hành động đó của cậu dù nhỏ nhưng là biểu hiện của một sự thỏa hiệp chẳng lẽ cậu lại có thể thương hại một thằng cướp ư chẳng lẽ anh cho rằng đã làm cướp thì khi không làm cướp nữa đã chuyển sang là một công việc lương thiệt người ta vẫn nguyên s i là một thằng cướp ư chẳng lẽ cả đứa bé tội nghiệp kia cũng không được xã hội bao dung che chở chăm sóc nó ư cậu đừng cãi đối với bọn cướp chúng ta phải cương quyết đến cùng ai thương hại mặc họ còn chúng ta không thể làm như vậy cả đứa bé kia nữa nó là kết quả của các cuộc trung đ ộ c thú vật nguyễn minh quẳng vèo đ ứ a thuốc ra cửa xe hậm hực anh tồi lắm thần thịnh xoay cả người về phía minh giọng run lên cậu cậu nói mình thế đấy hả anh im đi nguyễn minh quay mặt ra cửa xe tiếng nói vẫn bất bình nói t h ậ t nếu anh cứ suy nghĩ như vậy thì chẳng đáng là một con người mặt trần thịnh đỏ gây anh nuốt bội sự tức tối vào n ò n g t a y anh g h i chặt lấy thành ghế miệng đắng ngắt vừa nhòi người ra đường hải may mắn gặp chiếc xe tải đang xuôi về hướng thành phố anh gồng người chạy đến đứt hơi bế bám kịp và chui tọt vào trong thùng xe t r ờ đầy chối xanh hai năm ngựa anh giật tung những chiếc cúc áo rồi quẳng chiếc áo tù xuống đường hai cởi trần trông anh lực lưỡng và béo tốt hơn so với hai năm trước đây hai vẫn không còn nhớ mình đã làm cách nào để vượt qua một quãng đường rừng đầy đèo dốc đi ra đến đường cái chẳng là không ai ngờ rằng anh đã bỏ trốn ít ra thì trong lúc đó vẫn không một ai hay biết gì cả anh đã bỏ trốn vào cái giờ toàn trại tập thể dục buổi sáng suốt đêm qua hai thức trắng chưa bao giờ anh thấy đêm đi qua một cách chậm chạp như vậy hai đã không đủ sức để kiềm chế nổi mình chiều hôm qua sau một tháng đi hà nội về nguyễn minh đã lên thăm trại lúc đó hải đang quét ở sân giam thì do rèn luyện tốt hải được giảm án sáu tháng nghĩa là còn một tháng nữa là anh được tự do vài tháng gần đây anh được thoải mái hơn nhận công việc nhẹ nhàng hơn ngày làm vệ sinh trong khu vực nhà ở của ban giám thị trại nhờ vậy hải đã nghe đọc được câu chuyện giữa nguyễn minh nói về mình mini hồng rồi não sáu cho đến khi nguyễn minh nhắc đến đứa bé thì hải không thể nào cầm trồi để quét được nữa anh lách vào một góc ngồi gục xuống choáng váng cả người trời đất ơi hải đã có một đứa con trai mấy đêm mò mẫm sống giờ chết giờ của mini hồng trong rừng sâu đã cho anh một đứa con trai toàn mini hồng tại sao em lại bỏ đi em bỏ đi đâu khi đứa con tội nghiệp của chúng ta phải ở lại với lão sáu sống nhờ vào đồng tiền hát rong của lão sáu tại sao em lại nỡ lòng ruồng mò nó em làm mẹ nó em đẻ ra nó cơ mà hải phát cuồng lên bởi cái tin quan trọng đó làm sao anh có thể nán lại trại thêm một tháng nữa khi xúc phận đứa con của mình như vậy khi mà anh biết lão sáu đã yếu lắm rất yếu chẳng biết sống chết lúc nào một tháng nữa thôi hải ơi một tháng chỉ là ba mươi ngày c h ứ mấy rồi mày sẽ ra trại đàng hoàng nhưng hải lắc đầu quầy quậy ba mươi ngày nữa mới được tự do gần quá rồi nhưng vẫn còn ba mươi ngày nữa còn đứa con trai của anh đang ở kia trong tầm tay anh rồi và hải trốn trốn một cách dứt khoát không cần đắn đo suy nghĩ cân nhắc gì nữa anh nằm bẹp dí trên chiếc xe tải c h ở đầy chuối xanh nồn nào đếm từng cột cây số đang chạy lùi vun vút bỗng dưng hải khóc anh không thể giải thích được vì sao mình lại khóc từ ngày lớn lên đến giờ đây là lần đầu tiên hải khóc xe chạy đến thành phố hải nhồm người lên một chút nhìn xa xa phía tây thành phố nơi trại cải tạo bình minh dứng chân bây giờ chỉ hiện lên một vệt núi xanh thẳm thôi vĩnh biệt anh sắp rồi về với đứa con của mình rồi lão sáu nằm thở khò k h lão không còn đủ sức để nói hoặc làm bất cứ một cử động nào nữa bên cạnh cháu bé đang ngồi nhai chuối có một gói tiền nhỏ lem l ố c mồ hôi v à bụi đất đặt trên giường lão sáu kịp làm những việc đó từ chập tối hôm qua lão sáu nằm t h ờ thoi thóp nhận thấy sức mình mỗi lúc một đuối dần đi nhưng lão không dám nhắm mắt lại lão gắng sức để đừng nhắm mắt sớm đôi mắt chỉ còn lòng trắng đờ dại trừng trừng hướng về phía cháu bé lão định đưa tay với lấy cháu bé lần cuối cùng mà không nổi lão ưu ớ muốn kêu muốn gọi tên ai đó thật to nhưng cổ họng lão chỉ phát ra những tiếng lục khục tức nghẹn đúng lúc ấy cờ lều lão sáu bị giật tung hài lao vào anh đứng sững sờ ngó c h ầ m bạp vào cháu bé rồi hải khóc h òa nức nở anh run lẩy b ả y bước đến quỳ xuống lết từng bước bằng hai đầu gối về phía trước giường hải ôm chầm lấy đứa con m é o m á u con con thằng bé sợ hãi khóc thét lên hai bàn tay bé nhỏ của nó cứ với về phía lão s á u hải hốt hoảng nhận ra thằng sắc lão s á u anh nhảy bồ tới hai bàn tay giờ g ẫ m trên thân thể lão hai chân hải xuân bắn khuỵu xuống lão s á u đã tắt thở t r ô n cất xong đạo sáu ngay trên nền đất cân lều thì trời đã gần sáng đêm qua anh thức trắng bên thi thể người ân nhân của con mình anh lặng lẽ khóc vái lại trước nén hương tắt đỏ đập lòe chú tính suốt một đêm vậy mà khi ôm đứa bé ra đến đường phố h à i vẫn cứ lùng trùng đứng t r ô n chân một chỗ anh chẳng biết đi đâu vào lúc này tìm kiếm mini hồng thì hoàn toàn vô vọng còn quay lại lều đ ã o sáu còn gì ở đó nữa mà quay lại hải đứng lặng người anh cảm thấy bối rối vô cùng đầu óc anh mụ mẫm trên đường phố dòng người và xe nườm nượp qua lại ai cũng vội vã ai cũng hào hứng ai cũng có một cái gì ở phía trước đang đón đợi để bước tới vậy mà anh vẫn đứng nguyên một chỗ chẳng lẽ giữa cuộc đời rộng lớn bao la này không có chỗ cho bố con hải bước đi ư không có một cái gì vẫy gọi ở phía trước cho riêng bố con này ngực thằng bé c h ậ t gào khóc có lẽ nó đói nó đói thật bụng cứ thóp vào thế cứ m ặ t hải xài dài chân bước anh cứ bước bạo dạn rắn g i ỏ i và cương quyết bước được còn đỡ bối rối hơn là cứ đứng nguyên một chỗ thành ra anh đã nhập vào dòng người xuôi ngược từ lúc nào và không một ai dè b i ể u anh ngáng chở anh không một ai cáu gắt hoặc nhòm ngó Hồi anh. như mọi người khác lúc này hải vẫn đi giữa dòng người bình đẳng tự do với bước chân khoáng đạt vội vã và trộn rộn niềm vui thế ra anh đã nhờ vào dòng đời rồi đấy có khó khăn gì lắm đâu nhỉ miễn là phía trước anh phải có cái gì đó để anh đi tới cái gì đó thật cụ thể thật đức độ và thật bình yên miễn là phía trước anh nơi cái đích anh đi tới phải là cái đích cụ thể xác thực chứ không ảo tưởng hão huyền bằng cách nào cha con anh cũng phải tìm gặp cho được nguyễn minh b ạ n anh chưa bao giờ hải lại khát khao được trở lại làm người lương thiện như lúc này không chỉ cho anh mà còn cho đứa con thơ dại anh đang b ế trên tay nhưng trước hết anh phải trở lại nơi mình đã bỏ trốn lúc này hải đã kịp chọn cho mình một cái đích phải tới rồi mặt anh đã nhìn ra vệt núi xanh thảm ấy anh thấy rõ lắm cái vệt núi đã quá quen thuộc và gần gũi với anh mấy năm qua không xa đâu anh sẽ tới được trong ngày hôm nay đường phố nhòe đi trước mắt hải tất cả đều nhòe đi lúc này anh đang tập trung toàn bộ tinh lực để nhìn cho rõ cái vệt núi xanh thăm thẳm phía tây thành phố hải dừng lại lần nữa như để ước lượng sức vóc của mình cuối cùng anh s ố c đứa con bé b ỏ n g trên tay bước đi một cách cương quyết quý vị và các bạn thân mến chúng ta vừa cùng đình duy theo dõi hết tập năm và cũng là tập kết thúc của tác phẩm truyền hình sự số phận một băng cướp rất cảm ơn sự chui lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai với một tác phẩm mới còn bây giờ đình duy xin chào chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc